Các bạn khán thích giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ Thủy thuyết Trình Thám Kinh Sĩ Chò chơi cấm Của tác giả Ninh Hằng Nhất giờ Lưu Hà Diễn Đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com Quyền thứ 2 Cạm 7 Trường thứ 20 Liên minh kẻ tấn công Người phụ trách của Đại học Tông Châu Phát hiện mấy học viên vừa biến mất Một cách kỳ bí Đang đi xuống từ sân thượng Chủ nhiệm cực kỳ kinh ngạc Muốn gọi họ đến văn phòng để hỏi rõ Việc này đâu giải thích rõ ràng được Để tránh đủ thứ rắc rối Có thể gặp phải Nghe Nam dùng siêu năng lực Xóa chi nhớ trong 10 phút vừa qua Của chủ nhiệm và những người chứng kiến Sau đó cả nhóm vội vàng rời đi Mấy người bị nhốt trong không gian khác Suốt mười mấy tiếng đồng hồ Chưa uống giọt nước nào Chảy như điên về phía siêu thị gần cổng trường Chưa kịp thanh toán Đã tự mở nước ngọt Nước khoáng ra tủ Nhân viên siêu thị giật mình Nếu không phải mấy tiểu lộ kịp thời Đưa tầm 100 tệ ra Họ đã báo cảnh sát rồi Một người uống càn hai chai nước Cổ hồng khô khốc Dịu dần Hàn Phong kinh ngạc hỏi Mới có mấy phút Sao các cậu đã khắc nước thế này rồi Một phút ở ngoài này Tương đương 3 tiếng trong không gian khác Cậu thử tính xem Bọn này đã ở trong đó bao lâu Tôn Vũ Thìn dùng một bàn tay lau miệng Hàn Phong há miệng hồi lâu mới nói Gần đây có một tiệm asen sen Ta đi thôi Ăn đài thứ gì cũng xong Chỉ cần lấp đầy bụng là được rồi Lục Hoa nhìn bánh quỳ và xúc xích Trong siêu thị luôn nước bọt Hàn Phong dù cả lôi ngạo Hách Liên Kha, Lưu Bình và Nghê Á Nam Cùng đi ăn chung đi Tôi đãi các cậu Cảm ơn tôi mệt quá rồi Chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi Hách Liên Kha nói Lưu Bình và Nghê Á Nam cũng từ chối Lôi ngạo nghĩ đến mùi vị Của mì ramen Nước miếng chảy ra Ngay lập tức nhận lời Thế là 10 người gồm Hàn Phong Hàng Nhất, Lục Hoa Tuấn Vũ Thìn, Lôi Ngạo Mế Tiểu Lộ, Quý Khải Thụy Tân Na, Tình Tiểu Nhiễm Và Bùi Bùi đi đến Tiệm Azizhen Ramen cạnh trường Chỉ có 4 người ăn, 6 người còn lại thì ngồi cùng Nhưng Hàng Nhất lại gọi Lượng thức ăn cho tận hơn 10 người Ramen Sườn heo non, ramen kimchi Rong biển, ramen mực nướng Càn tột, cơm lườn Kim chi xào thịt heo, súp thập cầm, cá chích muối, đầu hũ lành sốt teriyaki, bánh xếp chiên, bò cuộn nấm, cá thù đào nướng, xiên heo mỏi nướng thạt, bạch tuộc sốt mè, xà ngô trộn cua. Bốn người hàng nhất chỉ vào những hình ảnh món ăn hấp dẫn mà gọi một loạt hối thúc nhân viên phục vụ mang lên với tốc độ nhanh nhất. Hàn phòng đáy cược Một người các cậu mà ăn được hết những món này, ngoài đãi trầu này ra, tôi sẽ cho thêm mỗi người 1.000 tệ. Nửa tiếng sau, trên bàn chỉ còn lại một bãi chiến trường, trên đĩa không ngừng xếp chồng lên nhau. Hàng Nhân vô bụng thỏa mãn rồi vô vai hàn phòng, đang ngây ra như phỗng, hì hà nói. Mỗi người đúng 1.000 tệ không hơn không kém một xu, cầu giữ lại chỗ tiền đó để mai mốt mời bọn này ăn thêm vài trầu nữa. Sau khi ăn uống no nề Lôi ngào thấy vô cùng thoải mái Hạnh phúc quá đi Hàn Phong lau mồ hôi chán Các cậu ăn thế này Đúng là ma đói đầu thai mà Lục Hòa dùng khăn giấy lau miệng Bọn tôi mà trong đó ra Không ra được Thì đúng là thành ma đói thật Đúng rồi Sao các cậu phát hiện được kẻ tấn công điều khiển không gian khác Để cứu bọn tôi ra vậy Tôn Vũ Thìn hỏi Về Đại Bản Doanh Rồi từ từ nói Cả đám ở đây gây chú ý quá Tân à tiếp lời Các cậu có cả đại bản xoanh cửa Ngầu thật đấy Lôi ngạo nói Ừ bọn tôi thành lập liên minh những người bảo vệ Trên đường về sẽ nói cho cậu Hàng nhất nói hàng phòng thanh toán xong Cả đám đón xe trở về đại bản xoanh Ngồi trong phòng khách Hàng nhất kể tường tận những chuyện đã gặp Trong không gian khác Mế tiểu lộ cũng kể chuyện anh nhận được tin cầu cứu Anh ấy đều vô cùng kinh ngạc Lạ thật Sao mế tiểu lộ lại cảm ứng được bọn tôi đang bị nhốt Trong không gian khác chứ Hàng nhất thắc mắc Em nghĩ có người đã dùng siêu năng lực để giao tiếp Mế tiểu lộ nói Giao tiếp sao Lục Hoa và Hàng nhất nhìn nhau Bỗng nhiên hiểu ra Là Lưu Bình Siêu năng lực của Lưu Bình mạnh vậy sao Có thể truyền tin xuyên không gian ừ Tôn Vũ Thịn nghi ngờ Không biết, nhưng chắc chắn là cậu ta Hàng Nhất nói Xem ra nhà cậu ta liên lạc được với tiểu mế Bảo bọn họ tìm kẻ tấn công Chúng ta mới được cứu thoát Trong chuyện lần này Siêu năng lực của các anh đều có chỗ để phát huy Dù thiếu ai cũng sẽ thành hậu quả khó vãn hồi Tân Nà tộc kết Ừ, không sai Đây cũng là ý nghĩa của việc thành lập liên minh Đoàn kết lại thì ta mới có thể ứng phó Với mọi tình huống Hàng nhất nói Trong khi mọi người gật đầu tán thành Quý Khải Thùy vẫn giữ được khả năng Bình tĩnh phân tích và phán đoán Bất cứ chuyện gì Cũng đều có tính hai mặt Liên minh này ngày càng lớn mạnh Một mặt là điều tốt Nhưng mặt còn lại Chúng ta càng sẽ thành mục tiêu tấn công của phe chủ chiến Tất cả im lặng một lúc Hàng nhất nói Trở thành mục tiêu Cũng không có gì xấu Để những kẻ tấn công kia tìm đến đi Cho chúng lĩnh giáo sức mạnh của chúng ta thì liên kết lại sẽ lớn thế nào Ngầu quá Lão đài hàng nhất Lôi ngạo siết chặt 5 tay tán giường Cậu nói đúng lắm Chúng ta không thèm sợ bọn chúng Lão đài hàng nhất sao Trình tiểu nhiễm nhìn lôi ngạo rồi nhìn hàng nhất Lúc ở trong không gian khác Tôi đã bảo rồi Lôi ngạo nói là làm Bây giờ ba người Hàng nhất Tôn Vũ Thìn và Lục Hoa Đều là lão đại của tôi Tôi không nhận nổi đâu Siêu năng lực của cậu Còn lợi hại hơn của tôi nhiều Tôn Vũ Thìn biểu mội nói mặc kể các cậu nghĩ thế nào Dù sao tôi cũng quyết rồi Lôi ngào nói chắc như đình đóng cột Quy Khải Thủy cắt ngang Tôi nói bây giờ chúng ta đã trở thành Mục tiêu trọng điểm của những kẻ tân công Tất nhiên không phải vì sợ Vì nếu chúng ta đã biết điều này Sao phải tiếp tục bị động chứ Ý anh là gì Bùi bùi hỏi Chúng ta nên nghĩ cách tìm người của phe chủ chiến Trước khi chúng lên kế hoạch Và triển khai tấn công Ta phải Quý Khải Thụy dừng lời Nửa câu sau không cần nói ra Ý tứ đã rõ ràng Nếu ta chủ động tấn công Chẳng phải biến thành một phe chủ chiến khác sao Lục Hoa nhắc nhở Vậy cậu thấy nên làm thế nào Quý Khải Thùy dùng ánh mắt sắc lèm nhìn lục hoa Từ đầu đến cuối Đều ở thế bị động Để mấy kẻ tấn công kia tùy ý làm càn Đừng quên Đối tượng tấn công không chỉ có nhóm chúng ta Chúng còn đang ra tay với những người khác trong lớp Bọn Nguyên Tuấn thì đông sai ẩm mất tích trước đó Chính là nhóm nạn nhân đầu tiên Đúng Sau người mất tích lúc trước Chắc chắn là chuyện do tên không gian khác làm ra Hẳn nhất phẫn nộ Đây chắc chắn là kẻ nham hiểm độc ác Nếu không phải các cậu kịp thời tìm xa hắn Chin người bọn tôi đều đã chết sạch trong đó Hơn nữa Hắn giết chết Lưu Vũ Sa Đã thăng lên cấp độ 2 rồi Năng lực của hắn Ở cấp độ 1 đã lời hại thế rồi Sau khi thăng cấp Càng là mối đe dọa lớn hơn Hàn Phong nhíu mày Chúng ta nhất thời sợi ý Để hắn chuẩn mất Nếu không tìm cách bắt hắn Hậu qua sẽ khôn lường Không sai Tên này sẽ tiếp tục tấn công chúng ta hoặc người khác Quý Khải Thủy nghiêm nghị nói Và lại các cậu đứng có ngây thơ nghĩ rằng Chỉ có chúng ta thành lập liên minh Nhưng kẻ tấn công cũng liên hợp lại rồi Lần tấn công bằng không gian khác này Có ít nhất hai người Có siêu năng lực bắt tay tạo ra Mọi người đều kinh hái Lục Hoa bất an Cật đầu nói Đúng vậy Vấn đề này khi ở trong không gian khác Tôi đã nghĩ qua Không gian khác chỉ có thể nhốt chúng ta lại Chứ không thể sai khiến Chuột đột biến tấn công Hơn nữa, chuột đột biến từ đâu mà có quy Khải Thụy nói Đây cũng là vấn đề Nói vậy lần tấn công này có ít nhất 3 người hợp tác với nhau làm sao Tuần Vũ Thịnh kinh ngạc Đúng, ít nhất có ba người Chúng ta chỉ tìm được một trong số chúng Đã thế còn để hắn chạy thoát quy Khải Thụy nói Hai kẻ còn lại chút ở đâu Chúng phản động công kích bằng cách nào? Không làm rõ những việc đó, dù may mắn thoát khỏi lần tấn công này, sớm muộn gì chúng ta cũng rơi vào tay chúng. Hàng nhất nhíu mày, ngâm không nói, lát sau anh lên tiếng. "Chuyện việc lần này có một điểm khiến tôi thấy vô cùng bất an. Vấn đề này ở trong không gian khác, bọn tôi cũng từng thảo luận qua. Tại sao cái tấn công lại tạo ra một không gian nhỏ cách ly chúng ta với không gian khác thật sự?" Do rằng phải có lý do Tôi có trực giác mãnh liệt và dự cảm không lành Một số người đang sắp đặt âm mưu lớn hơn Không gian khác thật sự đang che giấu một bí mật kinh khủng Âm mưu? Sao anh lại nghĩ vậy? Tân Na hỏi Đầu tiên là vì chuột đột biến Những sinh vật này vô cùng bất thường Mà số lượng nhiều không tưởng Sinh vật khủng khiếp như thế Không thể đùng cái chui ra Tôi nghi ngờ có người đang cải tạo và nhân giống loài này Để biến chúng trở thành vũ khí sinh học Lúc thích hợp Sẽ phát động tân công khủng khiếp Hàng nhất nhìn Lục hoa Tôn Vũ Thìn và lôi ngạo Đã trải qua sự việc Các cầu thử nghĩ xem Giả sử một ngày những con chuột đột biến này Từ không gian khác chui ra Chạy khắp nơi trong thế giới hiện thực Hậu quả sẽ ra sao Lục Hòa nghĩ đến cảnh tượng đó Liền xanh mặt Tôi chỉ có thể nói Nếu chuyện đó xảy ra Thì chẳng khác gì ngày tận thế những người khác cũng vô cùng sợ hãi Hằng nhất nói tiếp Còn một chuyện nữa mà tôi nghĩ mãi không ra Sao kẻ tấn công không thả đám chuột vào ngay từ đầu Hằng nhất ngừng một lúc Rồi nhìn mọi người Lúc bắt đầu Hắn phóng sao vào để tấn công chúng ta Sau đó Một con chuột đột biến xuất hiện Rồi hắn xuất chiều bộ bài ám thị Những trò này đều đã thất bại Hoặc không hoàn toàn thành công Ngược lại còn để chúng ta đoán ra năng lực của hắn Không duy trì được lâu Lúc này kẻ tấn công mới sốt ruột Buộc phải ra đòn sát thủ quá trình này rõ ràng không hợp logic Sao hắn không ra đòn tấn công mạnh nhất Ngay từ đầu Lôi ngào phỏng đoán Có lẽ lúc đầu hắn đã đánh giá thấp chúng ta Cứ tưởng phóng giao hoặc dùng chiêu Bộ bài đó là có thể đạt mục đích Hình địch cũng là một khả năng Nhưng tôi nghĩ còn một khả năng khác Lục hoa chẩm tư Lục tư Đồng như hẳn nhất nghĩ có thể chuột đột biến là vũ khí bí mật. Không vì bất đắc dĩ thì kẻ tấn công sẽ không đem ra sử dụng. Nhưng con chuột này đã bị cải tạo và nhân giống. Ngoài việc để giết chúng ta còn mục đích khác quan trọng hơn. Với lại kẻ tấn công có nằm mơ cũng không ngờ chúng ta lại thoát được sự tấn công của bảy chuột. Hẳn nghĩ sau khi lũ chuột giết hết chúng ta, bí mật này sẽ an toàn. Hẳn nhất phân tích. Kết quả chúng ta lại sống sót. Và thoát ra khỏi không gian khác Chúng không những không giết được chúng ta Mà còn bị lộ bí mật Nhất định sẽ vô cùng tức giận Nên tôi mới nói Nếu không nghĩ Tìm ra cách những kẻ bày trò nhăm hiểm này Lần tới chúng ta chắc chắn Sẽ gặp phải đòn tấn công hùng hãn hơn Quý khai thủy nói Nhưng chúng ta không hề biết chúng là ai Sao bắt được chứ Tôn Vũ Thìn thắc mắc Mê Tiểu Lộ nói Chẳng phải năng lực của Bùi Bùi là có thể cảm ứng được khoảng cách Đến người nào đó sao Có thể lợi dung điểm này Không đợi mấy tiểu lộ nói hết Bùi Bùi lắc đầu Thật ra trong lúc các cậu đang bàn luận Tôi đã thử rồi Nhưng hoàn toàn không cảm ứng được Giống như mấy người Nguyễn Tuấn Hì bị mất tích vậy Kẻ tấn công vô cùng xạc quyệt Chắc chắn hắn đang trốn trong không gian khác rồi Lộc Hòa nói Chúng ta không dễ dàng bắt được hắn đâu Tôi không tin hắn có thể trốn mãi trong đó Lôi ngạo nói Chỉ cần biết được danh tính Nhất định sẽ bắt được hắn Trên thực tế khi chúng ta lên đến sân thượng Đều nhìn thấy hắn Tân Nà nói Em không phải người của lớp Nên không rõ tình hình lắm Nhưng các anh khá quen mọi người trong lớp Dù không thấy mặt nhưng có thể dựa vào chiều cao dáng người và kiểu tóc Để suy đoán hắn là ai không Quy Khải Thủy lắc đầu Tôi nhìn hắn không rời mắt nhưng vẫn không phán đoán chính xác được. Tập hắn bị mặt nạ che đi hơn nửa, chiều cao lẫn dáng người đều tầm tầm bậc chung. Lớp 13 có ít nhất 10 đứa con trai giống vậy. Vậy là không có cách nào để tìm ra hắn là ai? Lôi ngạo tiêu nghiệu. Tạm thời không thể biết, nhưng tôi nghĩ hắn sẽ xuất hiện lần nữa, nhất định để lộ sơ hở, hàng nhất nói. Trong thời gian này chúng ta phải đặc biệt cẩn thận. Trường thứ 21 hợp tác trên tầng 23 của khách sạn lơ Mer trong phòng tộc thống khách liênênà và Bích lỗ tiền đang ngồi bên cửa sổ phòng khách mặt bàn thủy tinh bà một bộ ấm chén tinh xào bị lỗ tiền đích thần girót đầy chén hồng trà cho hackch Liênà anh thấy mình được sùng ái mà đâmàn lo sợ nguy hiểm thật bị lỗ tiền cảm thán Xuyết thì cậu mất mạng Tôi thật hối hận vì đắc cử cậu và ngụy Vy Đến Đại học Tông Châu thăm dò tình hình Không sao Hách Liên Kha cảm động nói Tôi bị kinh sợ một phen Nhưng không gặp nguy hiểm Anh cúi đầu Chỉ là ngụy Vy chết rồi Đây quả là tổn thất lớn Không sao Nguy vi vốn dĩ không thật lòng Hợp tác với chúng ta Cô ta không đáng tin Bịch lộ tiền sinh nói Ngược lại qua sự việc lần này Chúng ta đã có thu hoạch lớn Hạch Liên Kha gật đầu Đúng vậy Qua mười mấy tiếng ở chung Tôi đã hiểu rõ năng lực của họ Siêu năng lực của hàng nhất Thiền biến vạn hóa Vô cùng mạnh mẽ Năng lực phòng ngự của lục hoa Có thể dùng với nhiều hình thái khác nhau Còn khi lưu của lôi ngạo Dù là tốc độ hay tính công kích Đều rất xuất sắc Hẳn là đối thủ đáng gầm Đáng ngại nhất ở ý niệm của Tôn Phú Thìn Là thuật độc tâm Cần phải đề phòng Cậu đã hiểu rõ năng lực của từng người bọn họ Đó là việc tốt Bịch lỗ tiền sinh thêm một thiềm mật ong Vào chén trà của mình Nhưng đáng tiếc Đấy không phải là trọng điểm À đúng rồi Chỉ nhớ của nghề An nạc Năng lực này với chúng ta cũng là nguy cơ tiềm ẩn Hách liền kha dừng lại Để ý thấy bịch lỗ tiền sinh chậm sái lắc đầu Điểm này cũng đáng chú ý, nhưng tôi không để tâm lắm. Bích lỗ tiên sinh nhìn Hách Liên Kha đâm đâm. Điều tôi hứng thú nhất, chính là kẻ đã tấn công các cậu. Hách Liên Kha nhìn Bích lỗ tiên sinh. Không gian khác, quả là siêu năng lực mạnh và thần kỳ. Tôi dám chắc, người chọn năng lực này nhất định là thiên tài. Hắn không chỉ hành động một mình, mà còn hợp tác với vài đồng sự khá mạnh nữa. Những người này đã tạo ra một bầy chuột đột biến Trong không gian khác Có lẽ còn có những thứ đáng sợ hơn Hiển nhiên chúng đang bí mật lên kế hoạch gì đó Bịch lộ tiền sinh nhách môi Đúng là ngày càng thú vị Hạch liền kha như mày Không thể hiểu được chuyện này thú vị ở chỗ nào Anh nhắc nhở Qua lần tấn công này tôi thấy mục tiêu của những người đó Không lẫn đi đâu được Nhưng gì chúng làm cũng là mối đe dọa với ta Đúng, từ việc này có thể thấy Đã xuất hiện phe thứ ba Ngoài liên minh của đám hàng nhất Và bên chúng ta Một lực lượng mới đang hình thành Trực giác cho tôi biết Những người này có động cơ phức tạp Và kế hoạch đáng sợ Chắc chắn mục đích của chúng không chỉ đơn giản là Chiến thắng của cạnh tranh này đâu Hạch Liên Khà hốc miệng hồi lâu mới nói Vậy mục đích của chúng là gì? Tôi chưa rõ Trung hành sự bí mật và vô cùng cẩn thận, hiểu cách tránh đòn công kích lại biết ẩn mình chờ thời. Tôi đoán lần tấn công này chẳng qua là muốn thử nghiệm mà thôi, kế hoạch chính vẫn chưa ló dạng đâu. Chúng ta phải ứng phó thế nào đây? Bạch Lộ Tiên Sinh đứng lên, phóng tầm mắt ra cửa sổ suy ngẫm rồi quay lại nhìn Hách Liên Kha. Tôi cần cậu làm việc này. Tôi vẫn luôn giúp anh mà, Hách Liên nói. Không Bắt đầu từ bây giờ không còn như vậy nữa Bích lỗ tiên sinh nói Cậu cần phải rời khỏi tôi Cái gì? Hách kha giật mình bật dậy Đừng kích động Hãy nghe tôi nói hết đã Bích lỗ tiên sinh Đặt tay lên vai hách liên kha Ấn anh trở lại ghế Cậu chỉ tạm thời rời khỏi tôi thôi Kế hoạch của tôi là thế này Tôi muốn cậu thâm nhập nội bộ Rồi thăm dò bí mật của chúng Giúp tôi điều tra xem những người này rốt cuộc có ý định gì Chúng muốn giết chết tôi trong không gian khác Hãy liền khá nhắc nhở Anh muốn tôi chủ động đi xin hợp tác Có thật hay không vậy Bích lỗ tiền sinh lắc lắc ngón tay nói Không, chúng không nỡ giết cậu đâu Trừ khi là lũ ngốc Nếu tôi đoán không nhầm Cậu không cần đi Chúng sẽ tự tìm đến mời cậu hợp tác nhanh thôi Cậu chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được Dựa vào đâu mà anh nghĩ thế Theo phân tích của tôi Ban đầu khi nhốt cậu vào không gian khác Đúng là chúng muốn giết cậu và những người kia Nhưng sau những gì các cậu trải qua Nhất là lúc cậu giúp tăng cường năng lực của hàng nhất Chúng đã biết năng lực của cậu là cường hóa Bích lỗ tiền sinh cuối người xuống Nhìn thẳng vào mắt anh Hách liền khả Năng lực của cậu tạo ra sức hút khó kháng cử Với những kẻ có rục vọng và giá tâm Như phòng mát Dẫn dù loài chuột vậy Hách liền kha chậm ngầm đáp Tôi đồng ý với kế hoạch này Nhưng tôi không thể rời khỏi anh được Giờ không phải là lúc ngang bướng Bịch lộ tiền sinh của trách Một khi cậu gia nhập rồi Thì không được tiếp xúc với tôi nữa Nếu không Sớm muộn gì chúng cũng phát hiện ra Cậu là gián điệp Đến lúc đó Không chỉ tính mạng cậu gặp nguy hiểm Mà tôi còn bị liên lụy nữa Hách Liên Kha nhìn Bích Lỗ Tiên Sinh đâm đầm Bắt đặc sĩ nói Thôi được, hy vọng chỉ là tạm thời Cũng mong anh hiểu Tôi làm tất cả những việc này Đều vì anh Tất nhiên tôi hiểu Tôi đảm bảo việc chia cắt là tạm thời Hơn nữa, chúng ta chỉ ngừng gặp mặt Bích Lỗ Tiên Sinh nói Cậu phải thường xuyên gọi điện thoại Hoặc dùng cách khác liên lạc với tôi Tất nhiên, đừng để chúng phát hiện ra Cậu biết phải làm sao mà Hách liền kha gật đầu Cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút Anh đứng dậy nói Vậy tôi về trước đây Bịch lỗ tiên sinh im lặng gật đầu Trường thứ hai UFO Ra khỏi khách sạn Le Meriden Hách liên kha giàu sĩ bước trên đường Không buồn suy tính đến hành động tiếp theo Anh cứ đi vẩn vơ đến hơn 10 phút Thì điện thoại đổ chuông Hách Liên Kha nhìn màn hình thì hơi sững lại Người gọi là Lư Bình Hôm qua, sau khi thoát khỏi không gian khác Lư Bình đã trao đổi số điện thoại với Hách Liên Kha Hôm nay anh ta gọi đến thế này Chắc là có việc cần trao đổi Hách Liên Kha do dự vài giây rồi bắt máy Hách Liên Kha khi còn ở trong không gian khác Cậu từng bảo chúng ta nên hợp tác Lời nói này bây giờ còn hiệu lực không? Lư Bình hỏi Hách Liên Kha không đoán được ý đồ của Lư Bình Bạn thuận theo Tất nhiên rồi Vậy thì tốt quá Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc Việc gì Với cậu thì chỉ là tiện tài giúp đỡ Nhưng với tôi lại là vô cùng quan trọng Nói qua điện thoại không tiện Để tôi qua chỗ cậu nhé Được Hạch Liên Kha nhìn trái ngó phải rồi nói Bây giờ tôi đang ở đường tự Kinh Khu dân cư mới phiên nạp Có tiệm cà phê tên là Lương Mộc Xuyên Tôi đại cầu ở đó Được, 20 phút nữa tôi đến Hách liền khà cúp điện thoại Nghĩ ngời vài phút Rồi bước vào tiệm cà phê Lương Mộc Xuyên Ở ngay cạnh Mới 2 giờ 40 phút Chưa đến thời gian uống trà chiều Nên nơi này có chút vắng lặng Hách liền khà chọn chỗ ngồi trong cùng Và gọi một bình trà trái cây Hơn 10 phút sau Lưu bình vào quán Trông vô cùng nôn nóng Anh ta ngồi xuống sofa đối diện Hách Liên Kha Cởi nút áo sơ mi rồi nói Bên ngoài nóng thật đấy Nóng thế này cậu còn chạy ra ngoài gặp tôi Chắc hẳn có chuyện quan trọng Hách Liên Kha rót trà cho Lưu Bình Đừng vội uống nước cũng dễ nói Cảm ơn Lưu Bình cầm chén trà Làm một ngùm hết sạch Rồi tự rót thêm đôi chén nữa Hách Liên Kha cười Không phải cậu là bị nhốt vào không gian khác đấy chứ Khát đến thế cơ à Tuy biết đối phương đùa, nhưng Lưu Bình cười không nổi. Đừng nhắc lại chuyện này nữa, tôi mà bị nhốt vào không gian khác lần nữa thì đã không thể sống mà chờ xa. Ai cũng thế thôi, Hách Liên Kha nói, lần trước chúng ta may mắn, cộng thêm sự hợp tác đôi bên mới đạt được hiệu quả mong muốn, nếu không chúng ta đâu thể ngồi ở đây lúc này. Lưu Bình gật đầu, không sai, nếu hợp tác chúng ta sẽ thực hiện được những chuyện không tưởng, Hạch Liên nhận ra anh ta đã bắt đầu vào chủ đề chính Bèn nói Lưu Bình tôi báo trước Cho dù cậu muốn nói hay muốn thuyết phục tôi làm gì Chớ sử dụng siêu năng lực với tôi Nếu không thì miễn bàn Yên tâm tôi không làm vậy đâu Lưu Bình trấn an Nói thật tôi đang ở trong trạng thái siêu năng lực Nhưng cũng không còn cách nào khác Cậu biết trước kia tôi thế nào đấy Nếu không dùng siêu năng lực tôi không thể giao tiếp một cách bình thường Nhưng tôi đảm bảo là chỉ sử dụng với bản thân Tuyệt nhất, cậu nên nói được làm được. Tôi biết sức năng lực của cậu có tác dụng như thôi miên." Hách nói. "Tôi đảm bảo, yên tâm đi." Lư Bình trịnh trọng hứa. "Được, giờ ta chuyện chính. Cậu tìm tôi vì muốn hợp tác lần nữa, đúng không?" "Đúng vậy, cậu muốn tăng cường năng lực giao tiếp để đạt được mục đích gì?" Hách Liên Kha hỏi. Lư Bình trầm chừ một lúc. "Chuyện tôi sắp nói, có thể sẽ khiến cậu cảm thấy không thể tin được." Cậu nói vậy là muốn tôi chuẩn bị tâm lý trước à Được, tôi chuẩn bị xong rồi Lưu Bình ngẩng lên nhìn thẳng và hách liên kha Tôi muốn cậu tăng cường siêu năng lực Để tôi tiến hành giao tiếp với người ngoài hành tinh Hách liên kha nhìn chằm chằm Lưu Bình hơn nửa phút Cậu đang đùa tôi đấy à Không, tôi đang rất nghiêm túc Lưu Bình nghiêm mặt đáp Giao tiếp với người ngoài hành tinh ư Hách liên kha cảm thấy không thể tin được Để làm được chuyện này thì trước tiên phải có người ngoài hành tinh tồn tại trong vũ trụ chứ Cậu có chắc chắn không đó? Có, tôi chắc chắn Lưu Bình nói hay như đình đóng cột Cậu dựa vào đâu? Lưu Bình không muốn nói ra tên Quách Vũ Một người tôi quen, từng tận mắt nhìn thấy địa bày Cô ấy tin rằng nó ghé qua trái đất để truyền đạt tin tức quan trọng nào đó Nghe giống tình tiết trong chuyện giả tưởng hơn Đúng là rất giống Nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là chuyện này có thật Lưu Bình nói Siêu năng lực của tôi có thể biết người khác nói thật Hay nói dối Dù những gì màn cậu nói là thật Cũng không thể chứng minh người ngoài hành tinh và đĩa bay Thực sự tồn tại Hạch Liên Kha nói Trên thế giới có hàng nghìn hàng vạn người tự nhận mình Từng nhìn thấy vật thể bay không xác định Nhưng thực tế đã chứng minh đại đa số Đều là nhìn nhầm Không sai, đại đa số đều nhầm Lưu Bình nhấn mạnh mấy chữ này Điều đó cho thấy rất ít người từng nhìn thấy địa bay thật sự Hạch Liên Kha thấy không có cách nào thuyết phục được Lưu Bình liền thở dài Được rồi, tranh luận cũng chẳng ích gì Có thể nói cho tôi biết Vì sao cậu muốn giao tiếp với người ngoài hành tinh chứ Vì tôi là một người mê đĩa bay Và cũng yêu thích tiểu thuyết giả tưởng nữa E rằng đây không phải là lý do duy nhất Hạch Liên Kha hiếp mắt nói Thật ra Lưu Bình cũng không rõ Vì sao mình lại say mê chuyện này Trước khi nghe Quách Vũ nói Anh ta không có chút hứng thú nào Với mấy thứ UFO hay người ngoài hành tinh Nhưng sau khi biết chuyện Anh ta như bị bỏ bùa Không cách nào thoát ra được Xô mạnh định sẵn Đây là một sức mạnh mà anh không thể kháng cự Thử người ra một lúc Lưu Bình đáp Tôi chỉ cảm thấy mình cần phải làm chuyện đó Hách Liên Kha Cảm thấy điều này có chút kỳ lạ và cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, anh nghỉ ngơi một lúc rồi nói: "Dù tôi có đồng ý giúp cũng không thể đảm bảo chắc chắn cô sẽ giao tiếp thành công với người ngoài hành tinh. Chuyện này mơ hồ quá, chưa có ai từng thử cả." "Tôi tin mình sẽ thành công." Lương Bình nói, "Nghĩ thử xem, chuyện tin xuyên không gian chúng ta đã làm được rồi, có lẽ giao tiếp với người ngoài hành tinh cũng không khó khăn đến thế." Nhưng dấu sao đối tượng chúng ta giao tiếp xuyên không gian là loài người, Hạch liền khả nhắc nhở Lưu Bình Vấn đề mang tính kỹ thuật Còn bây giờ cậu đang muốn Đối mặt với người ngoài hành tinh huyền bí Những cái khác tôi không tính Nhưng chỉ riêng ngôn ngữ thôi đã không đồng nhất rồi Tôi tin vào năng lực của mình Đặc biệt sau khi được cường hóa Không cần ngôn ngữ cũng có thể giao tiếp Bằng tâm linh với người ngoài hành tinh Hạch liền khả thấy Lưu Bình có vẻ tàu hòa nhập mà Hiển nhiên không để lọt tai Bất cứ lời khuyên dân nào Anh ta không ngăn cản nữa đành nói Thôi được, tôi thử nhận lời xem sao, nhưng tiến hành cụ thể thế nào, cậu đã nghĩ đến chưa? Tôi định gọi đĩa bay đến trước mặt, Lưu Bình nói. Hạch Liên Khá bỗng dùng mình lo sợ, rồi sao? Lưu Bình nhún vải. Tôi chưa nghĩ được nhiều điều đến vậy, tới lúc đó xem tình hình thế nào rồi tính. Cậu định gọi đĩa bài đến ngay đường lớn ở trung tâm thành phố ưu. Tất nhiên là không rồi, người ngoài hành tinh sẽ không lộ ra trước đám đông giữa thanh kiên bạch nhật này đâu, Nếu họ chịu, thì đĩa bay đã không trở thành một bí ẩn rồi. Vậy cậu định làm thế nào? 10 giờ tối nay, chúng ta gặp nhau ở trước cổng công viên Dường Phúc Khê. Đó là khu ngoại ô ít người qua lại. Địa thế khá cao, tầm nhìn thoáng, thích hợp để giao tiếp với người ngoài hành tinh. Tối nay sao? Hách Liên Kha giật mình, dường như chưa kịp chuẩn bị. Làm ơn đi Hách Liên Kha, Lưu Bình năn nỉ. Không có sự hỗ trợ từ cậu, tôi không làm nổi. Hách Liên Kha nhận thấy mình không thể từ chối, nếu không lương bình sẽ bám riết đành gật đầu đồng ý. Song trong lòng anh thấp thỏm không yên, cảm giác tối nay sẽ xảy ra chuyện không thể ngờ tới.